các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đầu vai của người, còn đứng rất gần với giường của tớ. Sợ quá muốn đứng tim, tớ vội vàng quay lại nhìn, còn tưởng là mẹ thứ vào, kiểu như là muốn bắt quả tang cho nên là mẹ mới âm thầm tiến đến gần giường. Nhưng mà đằng sau không có ai cả. Tớ nhìn ra ngoài cửa thì thấy nó vẫn đóng, dường như là chỉ có một mình tớ ở trong phòng. Để cho chắc chắn, tớ còn nhòm xuống gầm giường xem là mở cửa ra, thò đầu ra hỏi mẹ xem có phải vừa rồi mẹ lên phòng không. Tất nhiên là mẹ tứ không có lên. Tứ cứ nghĩ mãi về cái bóng đó lấp ló ở đằng sau lưng của mình. Cái cảm giác yên lặng không có một tiếng động. thực sự là không thể là người. Đại loại là tứ có kể với cả nhà nhưng mà không có ai tin. Mọi người nói là tứ hoa mắt. Mẹ còn bạc cho tứ mấy cái về cái tội lười học. Xong là dọa đấy là con ma lười nó ám. Bắn đi một thời gian thì tứ không gặp lại cái chuyện đó một lần nào nữa. Tình hình cũng không còn căng thẳng như trước đây. Nhưng mà không phải là hoàn toàn dứt điểm. Bây giờ người ta bắt đầu dài nhựa xuống đường, cũng được hơn 2 tháng kể từ khi cây bằng cổ thụ bị bật gốc. Chuyện là tới đi ngủ lúc hơn 10 giờ tối, bình thường đặt người xuống là ngủ thẳng cho đến sáng, nhưng mà hôm nay tôi ngủ được có nửa giấc, tức là đến tầm 3 giờ thì mở mắt. Đột ngột lắm, vẫn còn đang ngủ không biết tự sao mình lại mở mắt thao láo, mà đầu óc cũng tỉnh luôn. Không thích ngái ngủ hay là lơ mơ gì cả, tỉnh thì tỉnh hẳn giống như là trước đây tôi vẫn không hề ngủ. Mắt bất thình lình mở ra trong bóng tối Cái gì cũng không có nhìn thấy Nhưng mà chỉ một lát là tớ bắt đầu thích ứng đều với bóng tối xung quanh Cảm giác lúc đó rất là lạ Phòng qua hai giường thì một giường là mẹ với em tớ nằm Một giường thì tớ nằm Rõ ràng là tớ nghe thấy tiếng thở đều đều ở giường bên cạnh Mà vợ em tớ thì đang ngủ Bố thì ngáy rất to ở tầng dưới Vậy thì có ai đang đi lại ở trong phòng Tớ nằm im không dám nhúc nhích Tim đập thình thịch Liếc xuống cuối giường người tớ không đủ sức nhìn ra cái bóng đen sẫm Đang di chuyển từ giường nọ sang giường kia Không biết là có phải tớ đột ngột mở mắt cho nên là bị quáng hay không Nhưng mà cảm giác lúc đó có người đi lại trong phòng thì rất thật Tớ còn nghe thấy rõ tiếng nhiễu sóng như là tivi bật Nhưng mà không bắt được kênh Cứ gì gì ở trong đầu Không phải tớ không sợ ma Nhưng mà so với ma thì tớ sợ trộm hơn Nhìn hình dáng đó tớ tương đương với một người trưởng thành Nó đi tới giường tớ thì dừng lại Hãy như là nhòm vào trong màn một lúc Xong thì lại quay đầu đứng dưới cuối giường bên kia Khoảng hai lần thì nó tiến về phía cửa ban công Tuy đến thở nghĩ là nó đi lấy vũ khí Như là kiểu trộm đột nhập vào trong nhà để uy hiếp người ở bên trong Nhưng mà hồi lâu thì không thấy nó quay lại Cái cảm giác hồi hộp lo lắng tự nhiên biến mất Tới cứ chẳng chọc không biết bóng đen sẫm đó đã đi đâu mắt cứ dán về phía cửa ban công Ngoài đó có ánh đèn chiếu qua Tiếng sáng hoàn toàn thông suốt Giống như là bóng đen đó chưa hề ra khỏi phòng này Vì vậy mà tớ sợ không dám gọi mẹ Nếu như tớ lên tiếng Có thể nó sẽ biết là tớ không ngủ Hồi đó trộm cũng tương đối manh động Loàng hoàng là bị giết như chân Gần sáng thì tớ ngủ mất Chứ bao giờ giấc ngủ nó lại mệt mỏi như vậy Vừa chờ mắt một lát thì tớ lại bị bóng đè Là cái kiểu toàn thân bất động Ngày còn nằm úp cho nên là càng khó thở Đầu thì vẫn tỉnh táo Trong mắt thì ánh sáng lờ mờ Chỉ có mỗi cái là không thể cử động nổi Cùng lúc thì tớ nghe thấy tiếng nói chuyện thì thảo, không phải là giọng của bố hay là mẹ tớ, hay là người quen ở trong nhà. Đó là giọng của một người đàn ông ồm ồm có vẻ như là người đã có tuổi. Thế chỉ bắt được vài từ, nói là năm 56 chết ở làng trang, xong là chôn ở đây rồi không ai đến nhận mộ. nó rất nhiều nhưng mà tớ chỉ nghe được chừng ấy. Cái cảm giác được là ông ta ngồi ngay đầu giường tớ để nói, dọa tớ suýt đến đái ra quần mây mà đang đoản cao chào thì tớ như bị chuột rút, ngón chân động đậy được, cho nên lập tức thoát khỏi cái bóng đè. Vừa tỉnh thì tiếng đất truyền kia cũng biến mất, chán và lòng bàn tay tớ thoát đầy mồ hôi, trong khi sống lưng thì lạnh toát. Thứ hại quá đi kể lại với mẹ, nên mẹ tớ bảo là số tốt nằm úp dưới yên khó thở mà sinh ảo giác mặt thôi. Vì mày cho rằng đất có thổ công, không có ma quái nào quấy phá ở trong nhà được. Tớ có hỏi đi hỏi lại mẹ đâm ra cáu, bảo trẻ danh nét đang linh tinh. Thế là chuyện lại rơi vào quên lãng, cho tới khi em tớ gặp phải thì mọi người mới thực sự để tâm đến. Đó là một buổi chiều muộn khi mà nhà tớ ra hiên xem người ta lăn vạch kẻ đường, chuẩn bị cho xe đi vào trong làn mới. Thì tớ ngồi một mình trong căn phòng khách xem tivi, nó kém tớ 5 tuổi, hồi đó nó còn chưa có học lớp 1. Đang xem thì nó giật mình thấy cửa sau mở, nhưng mà không có ai đi vào, chỉ có một chiếc bóng trắng theo như là nó bảo là một bà già đứng lọt. Theo như nó nói thì là một bà già đứng khom lưng nhìn vào trong phòng. Nó không thấy rõ mặt mũi hay là quần áo của người đó, nhưng mà nó nhận ra cái dáng vẻ gù gù với mái tóc xóa dài qua vai, toàn bộ đều trắng mở mở ở cửa. Em tới khác thứ ở một đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net